dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 24 tấm R các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z của lời nói của huyền Lăng Dạ là thật hay giả tình cảm hắn đối với nàng là thật sự hay là giả còn nữa hắn nói hắn sẽ không gây bất lợi cho huyền Lăng thương lời này thật sự có thể tin sao Nếu hắn thật sự không có ý định gây bất lợi cho huyền lăng thương Vì sao giả bộ có bệnh? Vì sao quay về kinh? Trong đó, rốt cuộc có chuyện gì là nàng không biết Kể từ sau ngày mà nàng gặp huyền lăng giả ở linh ẩm tử Huyền lăng giả cho tới bây giờ cũng không còn xuất hiện nữa Mãi cho đến một tháng, huyền lăng giả cũng không có xuất hiện lại Thời gian... Giống như khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước Như thế huyền lăng dạ này Từ đó tới giờ đều không hề xuất hiện Tuy nhiên Đối mặt với gió êm sóng lặng như vậy Đồng nhạc nhạc lại cảm giác được Đây chỉ là bão táp đứng sau yên tĩnh Trong lòng càng phát ra loại bất an Chỉ là cho dù trong lòng không yên huyền lăng dạ không xuất hiện Nàng cũng không hẳn có thể tránh được Nàng lại không có lý do gì tự mình đi tìm hắn Nếu như chuyện này bị Huyền Lăng Thương phát hiện Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi Vì vậy, chuyện của Huyền Lăng dạ Giống như một quả bon hẹn giờ Chôn ở trong lòng nồng nhạc nhạt Nàng không biết đến lúc nào Thì quả bon hẹn giờ này sẽ nổ mảnh Mỗi ngày ở trong đầu Đều phiền não về chuyện này Kết quả là Trong một tháng Đồng nhạc nhạc đã gầy gò sảm đi vài cân Đối với tình huống gần đây của đồng nhạc nhạc Trong mắt bọn tiểu quế tử và tiểu lô tử cũng thấy được Vì điều này Đều bắt đầu lo lắng cho đồng nhạc nhạc Đối với sự lo lắng của bọn tiểu quế tử Trong lòng đồng nhạc nhạc cảm kích Nhưng cũng không thể nói việc này cho bọn họ biết Vì thế Liện một mực nói với bọn họ Chính mình không có chuyện gì Chỉ là Gần đây dáng vẻ có tâm sự nặng nề của đồng nhạc nhạc Vẫn làm cho bọn người tiểu quế tử lo lắng thêm chứ không giảm bớt Kết quả là Ngày mùng 8 tháng 4 hôm đó Tiểu quế tử và tiểu nô tử hai người bọn họ Liên hẹn đồng nhạc nhạc đi ra ngoài cung Bởi vì hôm nay chính là ngày hội thi đấu thuyền rồng cầu thần Ở Linh Nhạc Quốc chỉ tổ chức mỗi năm một lần Hàng năm vào lúc này Linh Nhạc Quốc đều sẽ tổ chức hội thi đấu rồng cầu thần một lần Khẩn cầu Hà Bá phù hộ Mưa thuận gió hòa Mà người thắng được tại hội thi đấu thuyền rồng Sẽ có thể vinh dự tự mình cúng bái Hà Bá Đối với mọi người ở Linh Nhạc Quốc mà nói Chính là một sự kiện phi thường vinh quang Đồng nhạc nhạc thích náo nhiệt nhất Chỉ là Bởi vì chuyện của quyền lăng dạ Tâm sự vẫn luôn nặng nề Đứng ngồi không yên Đêm không dám ngủ Cho nên Sau khi nghe được bọn người tiểu quế tử bàn luận ồn ào sôi nổi nhắc tới chuyện này Kỳ thật là hứng thú một chút Chỉ là trong lòng nàng biết bọn người tiểu quế tử lo lắng cho mình Cũng không từ chối ý tốt của bọn họ Vì vậy, liện đồng ý vào ngày mùng 8 tháng 4 hôm đó Cùng bọn họ đi ra khỏi cung xem thi đấu thuyền sồng Hôm nay chính là một ngày tiết trời trong xanh ấm áp Ngày đẹp trời vạn rắm không mây Chỉ thấy bầu trời cao trong xanh Giống như được sội nước tắm rửa Xanh sạch sẽ như thế Làm cho người ta nhìn Tâm tình cũng không khỏi bắt đầu sung sướng lên Ánh mặt trời vàng rực rỡ kia Chiếu vào trên người Tuyệt đối không nóng Chỉ có ấm áp nhẹ nhẹ Hơn nữa gió mát phe phẩy thổi tới Mang đến từng đợt mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái Rất là hợp lòng người Vẫn luôn ở bên trong hoàng cung đợi thời gian dài như vậy Lại suốt cung lần nữa Thấy hoàn cảnh xinh đẹp như vậy Không khí trong lành Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy Tảng đá lớn vốn đè ném ở trong lòng Bắt đầu từ từ thư giãn không ít Nghĩ đến gần đây nàng thật sự rất áp lực Luôn lo lắng đề phòng đều bỏ qua không ít phong cảnh đẹp Nghĩ đến Lúc sau nàng có thể đi qua đi lại nhiều, không nên suy nghĩ bậy bạ bả mới được Dù sao có câu là phúc không phải họ, là họ tránh không khỏi không phải sao Nàng hiện tại có phiền não hơn nữa cũng vô dụng Có lẽ thuyền đến đầu cầu tự nhiên có lối đi Sau khi nghĩ thông suốt điểm này đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả người đều buông lỏng Từ từ đi ở trên đường trăm hoa đua nở Đồng nhạc nhạc không khỏi sơ hai tay lên Đầu tiên là hít thật sâu rồi há to miệng nuốt ngụm lớn không khí trong lành Lập tức gương mặt sảng rỡ hơi nở nụ cười, không khỏi mở miệng cười nói Nhạc, hôm nay thời tiết thật tốt Không khí thật trong lành a Ha ha Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Lại thấy nàng mặt mày hớn hở Tiểu Huế Tử và Tiểu Lô Tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen, vội vàng thở phào nhẹ nhóm. Tiểu Nhạc Tử ngươi tâm tình hôm nay hình như tốt rất nhiều. a chính là, sớm biết vậy chúng ta liền sớm đưa ngươi ra khỏi cung. Nhìn dáng vẻ ngươi gần đây luôn mệt mỏi, làm cho người ta nhìn thấy cũng khó chịu. Chính là tiểu nhạc tử, ngươi có tâm sự gì có thể nói với chúng ta, chúng ta là bằng hứa không phải sao Làm bằng hứa tự nhiên là có khó khăn cùng chịu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống Tiểu Huế tử vớ ngực tràn đầy Trượng nghĩa nói Đồng nhạc nhạc nghe vậy trong lòng ấm áp, hơi nở nụ cười, không khỏi mở miệng cười nói Ha ha, ta không cần các ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống Hiện tại bụng ta thật đói Các ngươi mời ta ăn cái gì là tốt rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng Một tay vuốt vuốt bụng Nói rất không khách khí Tiểu quế tử và tiểu nô tử nghe vậy Đầu tiên là kha hả cười một tiếng Lập tức hào khí nói Cái này có gì khó khăn đâu Chỉ là ăn cái gì thôi Nghĩ đến chúng ta sáng sớm Cũng chưa ăn cái gì Ta đã sớm đói bụng lắm rồi Đúng vậy, dù sao bây giờ cách thời gian thi đấu thuyền rồng còn sớm đấy Chúng ta trước ăn cái gì, sau đó đi xem thi đấu thuyền sồng Ừ, tốt Nghe được lời bọn người tiểu quý tử nói Đồng nhạc nhạc đảo mắt nhìn quanh bốn phía một lượt Liện tùy ý chọn một gian khách điếm đi vào Ba bọn người đồng nhạc nhạc Sau khi ở bên trong khách điếm ăn uống no đủ Liện lập tức đi tới địa điểm thi đấu thuyền sông Hàng năm khi tới thời điểm thi đấu thuyền sông Đều sẽ tổ chức tại trường Hà trong thành đông Năm nay cũng không ngoại lệ Sau khi ba bọn người đồng nhạc nhạc đi tới bờ sông trong thành đông Bờ sông đã sớm có ngàn vạn dân chúng đứng đầy Đưa mắt nhìn khắp một vòng Đầu người nhấp nhô Người ta gấp ngập Mọi người đều đổ xô ra đường Mà ngay cả tìm một chỗ đứng cũng khó khăn Bốn phía cũng có không ít người bán hàng rong Đây là thời cơ tốt để bán hàng Mọi người đều mang quầy hàng của mình đến đây bán Kết quả là Âm thanh nói chuyện ở bờ sông Tiếng nói âm y Tiếng thép to Càng là liên tiếp không ngừng Rất náo nhiệt Nhìn thấy người ta tấp ngập bên bờ sông Đồng nhạc nhạc không khỏi nhón chân lên Tính toán tìm một vị trí tốt Như vậy thì sẽ không bỏ qua hình ảnh thi đấu thuyền rồng đặc sắc Chỉ là nàng tìm rất lâu đều không tìm được vị trí nào tốt Dù sao bên bờ người người tấp ngập Mọi người từ sớm liền tới nơi này tìm vị trí tốt Thậm chí cây trên bờ đều có không ít người ngồi cực kỳ hoa trương Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi cao lại chân mày tràn đầy ảnh não Sớm biết vậy thì sáng sớm đã tới Hiện tại muốn tìm vị trí tốt đều bị người khác lấy mất Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thở dài Tiểu Quế Tử ở cách đó không xa Thấy vậy liền dùng sức vấy tay gọi nàng Tiểu Lô Tử, Tiểu Nhạc Tử đến bên này đi Nghe được lời nói của Tiểu Quế Tử Tiểu Nhạc Tử và Tiểu Lô Tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen Trong lòng biết Tiểu Quế Tử khẳng định tìm được một vị trí tốt Liền lập tức chen chút đi tới phía trước Mặc dù bốn phía người người tấp ngập May là Đồng Nhạc Nhạc và Tiểu Lô Tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Cho nên nhanh chóng liền chen chút đến chỗ của Tiểu Quế Tử Tiểu Huế Tử mới vừa rồi chiếm đoạt vị trí, chính là bờ sông một viên đại nham thạch. Đứng trên mặt tản đá, tầm nhìn cao thì đương nhiên sẽ có thể nhìn được rộng rãi. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, đứng ở vị trí này có thể thu mọi cảnh vật của Trường Hà vô cùng tinh tế vào trong mắt. Thấy vậy đồng nhạt nhạt đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên một cái, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, Tiểu Huế Tử tốt lắm! Vị trí tốt như vậy cũng bị ngươi tìm được. Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, tiểu quế tử lập tức đưa tay gãi gãi sau gáy. Hình như có hơi không có ý tứ. Ha ha cười ngây ngộ. Ha ha cái này có là gì đâu, chỉ là vừa vặn thấy thôi. Lúc bọn người đồng nhạc nhạc đang nói chuyện thì nghe được một trận tiếng cồng chiêng có nhịp mà đinh tai nhức ớt vang lên. Theo nơi phát ra âm thanh nổi trống nhìn Chỉ thấy cách đó không xa có người đang bước đi Trên tay cầm chiêng trống lớn mà đánh Giờ phút này, người đánh trống chính đang cầm chùi gõ trong tay Không ngừng nện lên mặt trống Tùng tùng tùng âm thanh đánh trống càng là có nhịp mà vang rồi Thật xa đều có thể nghe được Cùng với tiếng chiêng trống vang lên Liền báo hiệu trận đấu thuyền sông bắt đầu rồi Chỉ thấy ở bờ sông đã sắp xếp được hơn 10 thuyền hình con rồng Mỗi thuyền hình con rồng đều có màu sắc không đồng nhất, mỗi cái có mỗi sự đặc sắc. Có thuyền sông vẽ đủ loại hoa văn, có thuyền vẽ hoa văn đồng vật, có cái chính là vẽ các loại dấu hiệu may mắn đặc biệt. Mỗi thuyền hình con rồng đều có nhiều đặc sắc, trên mặt càng là cắm đầy lá cờ thuộc về mình. Gió mát phe phẩy thổi trên sông Trường Hà Mặt sông sóng nước lăn tăn tại ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu dọi xuống kia càng là tản ra ánh sáng lóng lánh vô cùng Giống như một bức tranh rạng rỡ ngời ngời, rất chói mắt Cùng với một trận đánh chống kịch liệt vang lên mới rồi Nhóm tuyển thủ trên mặt thuyền sông càng là chuẩn bị tốt Cùng với một trận tiếng gõ chiêng lanh lành vang lên Mọi người lập tức di chuyển không ngừng chạy tới phía vạch xuất phát Nhìn thấy nhóm tuyển thủ ở trên thuyền rồng ra sức vấy tay Các dân chúng trên mờ Càng là không nhìn được nhiệt huyết sôi sùng sục Mở miệng ra sức thép to Ngay lập tức Tiếng thép to Tiếng hoan hộ Tiếng cổ vũ Tiếng vỗ tay càng là liên tiếp không ngừng, rất náo nhiệt. Đồng nhạt nhạt lớn như vậy, đây là lần đầu tiên được xem thi đấu thuyền rồng. Cho nên, nhìn thấy trên sông Trường Hà, những con thuyền hình rồng màu sắc khác nhau không ngừng trôi tới vạt xuất phát, nàng xem cũng vô cùng kích động. Đứng ở trên tảng đá lớn càng là bắt đầu không ngừng ra sức hét to. Cố gắng lên à, cố gắng lên à Đồng nhạc nhạc mở miệng hô to Tâm tình kích động Tâm tình càng là vô cùng kích động Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực kia Càng là sắc thái kích động hoan hỉ tràn đầy Chói mắt như vậy Ngay lúc đồng nhạc nhạc cùng mọi người ra sức thét to Cũng không hề chú ý tới Các chỗ nàng đứng không xa Một đảo bóng sáng cao to lặng lặng đứng ở nơi đó. Bốn phía sân chúng tâm tình kích động chính lúc liên tục nhìn thấy tình cuốn trên sông ra sức hét to. Tuy nhiên, một nam nhân đứng ở trong đám người lại giống như tách rời thế gian. Ánh mặt trời màu vàng giống như bình thường êm dịu chiếu xuống, nhẹ nhàng chiếu vào trên người nam nhân. Chỉ thấy trên người nam nhân mặc một thân trường san màu đỏ Ôm tay áo rộng rãi Bị gió mát thổi phình lên Lại khiến cho hắn càng phát ra sự hoạt bát Yêu gì Xinh đẹp Giống như một đóa hoa anh túc đang nở rộ Xinh đẹp như thế Một mái tóc dài đen nhánh Một phần được buộc lại nhẹ nhàng bằng dải lụa Còn lại toàn bộ xóa xuống phía sau Phủ kín hai vai Chỉ là trên mặt nam nhân Lại mang theo một khối mặt nạ hình bán nguyệt màu bạc Làm cho người ta không thấy rõ dung mạo của hắn Tuy nhiên da thịt trên đầu lộ ra cũng là trắng không kém gì tuyết Còn nữa cằm trắng như tuyết kia đường nét hoàn mỹ Mặc dù nam nhân đeo mặt nạ hình dáng làm cho người ta không thể nhìn thấy Chỉ là bẩm sinh khí chất cao quý xinh đẹp tà mị Lại giống như một khối nam châm Cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người Dân chúng đứng ở bốn phía của nam nhân Càng là thỉnh thoảng đưa ánh mắt rừng ở trên người nam nhân Tuy nhiên Nam nhân lại giống như hoàn toàn không phát hiện Đồng mâu nóng giữa kia Chỉ là nhìn chầm chầm vào người nhỏ bé mặt mày hoan hỉ Đang đứng ở trên tảng đá lớn Chính lúc không ngừng sôi nổi Chỉ thấy người nhỏ bé kia Một thân trường Sam trắng tinh đơn giản mặn trên người Một mái tóc dài đen nhánh Chỉ là đơn giản buộc thành một cái đuôi ngựa ở sau ớt Trên người mặc dù không hề có một đồ trang sức Lại hoàn toàn không che giấu nổi sự quyến rũ bẩm sinh của nàng Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia chưa tha son phấn Lại xinh đẹp chiếu sáng lòng người Đặc biệt hiện tại, người nhỏ bé mặt mày rạng rỡ, cái miệng nhỏ nhắn liên tục mấp máy, không ngừng hoan hô. Nét tươi cười kích động hoan hỉ kia, xinh đẹp như vậy, giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ, xinh đẹp tới nỗi mặt trời trên cao cũng thất sắc. Hơn nữa, nụ cười trên mặt của người nhỏ bé giống như có sức cuốn hút. Chỉ cần gặp lúng đồng tiền trên mặt nàng khi tươi cười, Làm cho người ta không nhịn được trong lòng ấm áp Ấm áp Cảm giác được trong lòng khác thường Khiến nam nhân không khỏi giật nảy lên một cái Đôi mắt mở to Lập tức không khỏi vươn bàn tay thon dài cao trắng như tuyết Từ từ đặt lên ngực của mình Cho tới nay hắn mặc dù ra đời trong gia đình đế vương Trên vai lại gánh vác áp lực cực lớn Từ nhỏ Mấu hậu hắn đã không ngừng cường điệu Khiến hắn nhất định phải đi lên địa vị đế vương Bởi vì vị trí đế vương kia Là thuộc về con trai trưởng là hắn Vì vậy hắn liền nghe theo ý nguyện của mẫu hậu Luôn vì tranh đoạn ngôi vị hoàng đế mà cố gắng phấn đấu Ở trong mục tiêu cuộc đời của hắn Chỉ quay chung quanh thứ cao cao tại thượng kia Chính là ngôi vị hoàng đế cao nhất mà đi 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi thành thơ, 10 tuổi cầm kỳ thi họa, cưới ngựa tinh thông. Mỗi một giảng hắn đều cực kỳ yêu cầu chính mình tuyệt đối không thể thua những người khác. Chính là cuối cùng hắn vẫn bại bời y. Trời tác sinh du, sao còn sinh lượng? Hắn cùng y cuối cùng là tử định. Tại thế giới của hắn, mọi thứ đều là xám xịt. Lạnh như băng cho tới bây giờ không cảm giác được nửa phần ấm áp. Chính là hiện tại, hắn lại cảm giác được những tia ấm áp.